Vì thế ta quân, tập 223 Vào lúc ban đêm, miêu Tiểu miêu vứt bỏ toàn bộ trục trẻ chủ động kéo quân mặt ta đến khuê phòng của mình. Chạy nước bắt uyển chuyển hậu hạ, từ hồ muốn đem thân thể mình cùng hòa tan với thân thể ái lặng, để vĩnh viễn cùng nhau. Trong thâm tâm của miêu Tiểu miêu có một dự cảm cổ quái. Hắn đi chuyến này, quân già của mình chỉ sợ một đi không trở lại. Trực giác của nữ nhân thực sự vô cùng chính xác, vô luận sau này quân mặt ta, vô luận sau này có đến huyện phủ hay không, thì người có được không linh thể chất, mặt quân dạ, mặt đại thiên tài cũng không còn xuất hiện trước cõi trần này nữa. Mục đích của mặt ta đều đạt được hoàn hảo, thu hoạch có thể nói vô cùng phong phú. Nhưng đã trời nhà nhiều ngày, hơn nữa khoảng cách đoạt thiên chi chiến không còn mấy ngày, thật sự là nóng lòng trở về, nhưng tâm tình hắn bây giờ nặng nề muốn chết khó chịu muốn chết. Biêu Biêu nữ nhân của ta, lần sau gặp mặt ta phải làm như thế nào? mặc quân giả là quân bạc tà, nhưng quân bạc tà cũng không phải mặt quân giả. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, quân bạc tà liền sớm rời giường, hắn lại điều chế như cũ, lưu lại một khỏa thất thải thánh quả khác, sau đó đặc biệt lưu lại nói rõ, phần này chính là thánh thủ cấp cho Biêu phù nhân cực phẩm thất thải thánh quả. Công hiệu tất nhiên là kém hơn quả, miêu hoàng vũ có được, nhưng cũng cần đến 2.000 năm mới có thể bồi dưỡng cha. Hánh quả này cũng có thể tăng lên ngàn năm tuổi thọ, lại hiệu lực tăng trưởng ngàn năm công lực, nhưng bởi vì thế, mặc dù người hoàn toàn không có căn cơ võ công cũng có thể dùng. Quả này công hiệu có chút thiếu hụt, nhưng cũng khó tìm, thật khiến cho người khác dậm ngõ, lúc ấy đông người, nên không có băng cha tại đương trường. Sau đó, quân đại thiếu nhẹ nhàng đi đến bên giường nhẹ nhàng hôn lên mặt miều miều, cuối cùng say người bước đi. Theo người dẫn đường, quân mặc tà vô thức, trời đi, phiêu miểu huyển phủ. Tại lúc quân mặc tà đi xuống tủ lâu, hắn rõ ràng nghe được hai giọt nước mắt, thành nằm hai giọt nước bát khẽ rơi xuống dưới gối. Nếu đã biết cùng tình lang sắp ly biệt, miều biều sẽ có thể ngủ được. Nhưng nàng không muốn làm cha cái ảnh hưởng đến quyết định của ái lang Hắn muốn đi. Thì để hắn an tâm mà đi, hắn ly khai nơi này, hắn liền thuộc về một nữ nhân khác, cũng là người ta thiết chờ đợi hắn, cũng là nữ nhân hắn yêu. Ta có thể ích kỷ độc chiếm hắn ở đây như vậy. Nhưng trong lòng quạng đau, làm cho vị thiên kim tiểu thư cơ trí kiên cường ở huyện phủ, dùng răng cắn chặt cổi. Lệ chơi đầy mặt, chẳng mau trở về, ta sẽ đợi chàng, vĩnh viễn đợi chàng, tâm này không đổi, không hề hối hận. Bảy người tàu quốc phong đã thức tỉnh từ sớm, bảy người không hiểu tại sao cảm thấy có thể mình tự nhiên gia tăng 180 năm tinh thuận pháp luật. Biến hóa kinh hoàng này làm cho bảy vị thánh hoàng cơ hồ bộ bước lên trời đạt được đến thánh tôn cựu giả, nhất là thực lực mạnh nhất trong bảy người, tàu quốc phong, vọt đến cấp thánh tôn đỉnh phong. Cái biến cố ly kỳ này làm cho ánh mắt bảy người kinh hải không thôi. Này, cũng quá tận kỵ đi chứ, có vẻ như... Là một đêm công phu, nghiêm túc một chút mà nói, sau một giấc ngữ, chính là mình liền thăng cấp thánh Tồn sau. Hơn nữa đồng thời bảy vị quân đệ đồng thời thăng cấp thánh tùn, chẳng lẽ cái này là một lần nữa xin cho thần tích sau? Bằng hắn vốn định đi theo ra ngoài ngậm bảo hộ quân mạc ta, nhưng sau khi đột phá, lập tức gặp phải lui kiếp tấn cấp. Đành phải bỏ qua kế hoạch lúc trước, chờ sau khi độ kiếp bình yên, đi ra cũng không buồn. Không thể không nói, bảy quân đệ tạo thách hoàng cùng nhau độ kiếp ở trong phiêu miểu huyện phủ đã thành một đoạn vĩnh cửu truyện thuyết anh em kết nghĩa động tâm hợp lực đến mức đồng thời độ thiên kiếp việc như thế này trong vạn năm nay thì chỉ có một lần như thế này mà thôi mặt ta cũng không biết sau khi đại thiếu hắn bước chân trời khỏi huyện phủ sau đó có người đem một tấm thiếp mời đưa vào tổng bộ huyện phủ bây giờ tấm thiếp mời kia đang ở trên bàn huyện phủ của miêu kinh vân tấm thiếp mời này văn thân đều là từ văn Trên bề mặt có người lấy ngón tay viết thành chữ, riêng thiệp mời này, phí tổn thật không nhỏ. Hình dạng thiệp mời này, nghe nói, đã vượt ra ngoài ngàn vàng. Chữ phía trên không lớn, nhưng chữ viết ngang ngược không ai bị nổi. Mà nội dung lại càng hung hăng càng quẩy. 15 tháng 6, Vân Long Phong Hổ, Uy Lăng Tiên Hạ, Tà Chi Quân Chủ, thành tâm bái thiếp. Đưa lên huyện phủ, đi đến làm khách, mừng ta khai phủ, Tà Chi Quân Chủ. Quân mặt đã kính dân. tào quân khai phủ. Miêu Kinh Vân dấu mày hình chữ xuyên. Tà chi quân chủ khai phủ. Đợi, thế gian này trừ bỏ tam đại thánh địa phía miễu huyện phụ tra. Lần nữa xuất hiện một cái thế lực vượt lên đẳng cấp thế tục. Mà cổ thế lực này bất luận kẻ nào cũng phải chú ý. Đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ. Đánh vỡ thế cân bằng. Nhất phủ tứ địa. Từ trước đến nay. Tại chi quân chủ quân mặt tà này, quả nhiên thật là to gan. Họ quân, này thật là quá ngông cuồng, hắn đang ở huyện huyện đại lục, diễu võ dương oai, tác oai, tác quái. Còn chưa đủ, không ngờ còn dám khai phủ lúc này. Còn đem thiệp mời đưa đến phiêu biểu huyện phủ chúng ta, quả nhiên là không biết trời cao đất dày. miêu đào sắc mặt hiện tra vẻ khó coi. Quân mặt tà hắn cho mình là cái gì? Chúng ta đường đường là huyện phủ, chính là cao hơn áp đảo toàn bộ thế lực huyền huyền đại lục. Hắn lại coi chúng ta là cái gì? Hắn đưa thịt mời, chúng ta phải đi sao? Thật buồn cười. miêu kiếm cũng có chút vận đồ. Tà quân đầy danh tiếng vừa nổi lên. Có lẽ có chút thực lực. Có chút vận khí, tích góp từng chút thế lực. Nếu là sưng hùng đời thế tục, cũng không phải là chuyện lạ. Hắn lại vọng tưởng có thể khai tông lập vái, cùng với mấy đại thực lực đỉnh cao. Cùng sánh vai, hắn đúng là không biết tự lượng sức mình, hơn nữa là gửi thiệp mời đến phiêu miểu huyện phủ, sư tình như vậy. Thật làm kẻ khác không thoải mái, thật sự là. Nếu lấy huyền huyền lịch mà tính toán, hôm nay là ngày mấy tháng bao nhiêu? miêu Kinh Vân trầm ngâm lên, chầm mặt chầm trại nổi. Ngày 3 tháng 9, miêu Đào khẳng định, trước mắt khoảng cách giữa chính tháng đến đoạt thiên trì triển có khoảng hơn 3 tháng thời gian, khoảng cách này ta chi quân chủ khai phủ thì còn 12 ngày. Huyển phủ tuy rằng luôn không tham gia đoạt thiên trì triển, nhưng thời gian vẫn biết tương đối chính xác. Phủ chủ, chẳng lẽ ý của ngài phải đi à? miêu Kiếm có phần kích ngạc nhìn miêu Kinh Vân. Lúc này thật không thể không đi à. Miêu Kinh Vân thở dài một tiếng. Mục đích của chuyến đi này không phải vì uy thế của tài chi quân chủ, mà là những vấn đề khác. Hắn dừng lại một chút nói: Tài chi quân chủ trích đó có rất nhiều sự tình, đã cùng tam đại thánh điệp như nước với lửa, khó có thể hòa giải. Hiện giờ, đủ lông đủ cánh, lại khu chiên gõ trống, mở cửa lập phải. Những hành động này nhìn như là lỗ mãng ngông cuồng, nhưng ta đoán hẳn là bọn hắn cũng đã thương nghị rất kỹ mới quyết định như thế. Bởi vì hiện tại đoạt thiên chi chiến sắp đến, tại thời điểm này tam đại thánh địa cùng ta chi quân chủ nhất định sẽ không tiếp tục đấu đá nhau, tạm dừng nội chiến mà đồng lòng đối địch, chỉ có thể đánh đuổi giặc ngoài xong mới có thể an ổn đánh nhau. Không thể không thừa nhận cái tên quân tiểu tử kia thật biết tận dụng thời cơ. Miêu kinh vân mỉm cười nói, cho nên hiện tại bất luận là Tài chi quân chủ làm đến trình độ nào, Tam Đại thánh Địa cũng không dám tùy tiện xuất bình, cho dù là vấn đề nghiêm trọng đến cực điểm, cũng nhất định phải đợi sau khi đoạt thiên chi chiến kết thúc mới có thể giải quyết. Cho nên, quân mặt và vị tà quân này, lựa chọn lúc đại khai tông lập phái có thể nói là vận dụng thời tế tính toán rõ ràng. Ngoài lúc này ra, bất kỳ thời gian nào, cho dù hắn cường hẳn đến mức nào cũng nhất định vấp phải đả kích của Tam Đại thánh Địa, thậm chí thiên Thánh Cung cũng sẽ tra tay can thiệp, dù sao, siêu cấp thế lực này tra đợi sẽ ảnh hưởng chất lớn, đến cấp thế lực khác trên huyện huyền đại lục, đây là việc khó có thể chấp nhận, cho nên, ta nói tài chi quân chủ này ở phương diện huyền công, không biết tục cùng như thế nào, nhưng về phần xem xét thời thế, bốn sự đục nước béo cọ, thật sự là đặt đến cực điểm, quá nhiên rất giỏi. Tà quân lựa chọn khai phủ vào lúc này, tam đại thánh địa tất nhiên sẽ so phái người đến. Bởi vì lực lượng của Tam Đại Thánh Địa hiện giờ đã không đủ để mình tự ứng phó với đoạt thiên trì triển, cho nên bọn hắn nhất định sẽ lôi kéo quân mặt tàn, khiến hắn phải xuất hiện ở đoạt thiên trì triển. Mà chúng ta sợ dĩ đến tham dự là vì chúng ta cần phải biết rõ tình hình hiện tại của huyền huyền đại lục, nhất là so sánh lực lượng chân chính giữa hai bên. Làm như thế chúng ta có thể quyết định hợp tác với ai, và một mặt vẫn sẽ bảo trì trung lập, không đắc tụi với bên nào. Như thế mất nhiều hơn được. Miêu Kinh Vân nói tiếp, tình hình trước mắt mà nói, sự kiện lần này đối với ta chi quân chủ, quả thực là thời cơ tốt nhất, nhưng cũng là một cơ hội lớn cho chúng ta, bởi vì một khi huyển phủ chúng ta biết được thực lực của hai bên, như thế nhất định sẽ có lựa chọn. Nhưng trước khi chính thức quyết định việc này, cũng không thể đắc tội với bên nào, tin chắc chẳng, cả hai phè đều sẽ cố sức mượn lực chúng ta, vì thế trước tiên, đối phương sẽ cho chúng ta nhận thức được bản lính của họ. Đây chính là lợi ích tự có, việc tới trước mắt cớ sao chúng ta lại không đi. Hắn giải thích xong, miêu đào miêu kiếm nhất thời tỉnh ngộ, huyền công bọn hắn mặc dù cao nhưng không phải là chính khách. Mấy thứ này bọn hắn khó có thể nghĩ ra được. Còn có một việc, mấy ngày nay trong lòng ta luôn có một cảm giác cụ quải, mặt quân dạ kia có phải hay không đã rời đi. Đang nói chuyện, đột nhiên miêu kinh vân chuyển đề tài về mặt quân dạ. Vâng, sáng sớm hôm nay hắn đã rời khỏi huyện phủ. Miêu kiểm nói, ừ. Miêu kinh Vân câu bảy. khổ sở suy nghĩ một hồi nói, chuyện này vậy được rồi. Còn chuyện kia thì lục thúc cùng với chiến già sẽ thay huyện phủ tham dự. Còn hai người các người nếu muốn đi cũng có thể đi góp vui. Chúng ta đến xem náo nhiệt gì, không chút hứng thú, không đi. Miêu Đào dứt khoát cười tuyệt. À, có cái gì náo nhiệt sao? Gia gia, tào quân khai phủ à, con cũng muốn đi xem đúng lúc này Miêu Tiểu Miêu đi đến sau khi quân Mạc Tà đi rồi, Miêu Tiểu Miêu trong lòng cảm thấy hối hận không phải hối hận vì đã để quân đại thiếu rời đi mà là hối hận vì sao chính mình không đi theo hẳn hiện giờ bản thân ở chỗ này chờ đến khi vị tỷ tỷ kia đến có phải quá kêu căng hay không kỳ thực mặt quân dạ trời đi cũng chưa đến hai canh giờ nhưng Miêu Tiểu Miêu đã cảm thấy trong lòng trống vắng như người bất hồn, cả người khó chịu trong lòng cũng thẫn thờ. Miêu tiểu miêu suy nghĩ trước sau trước cuộc quyết định đến gặp ông đội Miêu Kinh Vân nàng muốn đi ra ngoài tìm mặt quân già. Nhưng khi đến cửa, ngoài ý muốn nghe được tin tức ta quân khai phủ không khỏi mừng thầm lập tức tiến vào. Con đi à? Ba lão nhân gia đồng thời nhíu mày, lấy thực lực tôn giả nhị cấp của Miêu tiểu miêu có thể nói cũng đã đạt đến mức tương đuổi, có thể thoải mái du ngoạn đến bất kỳ địa phương nào ở huyện huyện đại lục. Nhưng tâm tư nhai đầu này quá mức đơn thuần, chứ sợ bị người ta lừa. Gia Gia, người cho con đi đi. Miu Tiểu Miu e sợ gia gia của mình, từ chối lập tức không suy nghĩ nhiều, lập tức chạy đến ôm cánh tay Miu Kinh Vân làm đúng. Con nghe nói, quân mặt ta kia so với thiên tài công linh thể chức quân dạ, con muốn lợi hại hơn. ha con muốn xem xem hắn lợi hại như thế nào. Trong lòng Miu Tiểu Miu, mặc quân dạ là ưu tú nhất, nhưng gần đây trong huyện phụ tin tức về vị tài chi quân chủ rất nhiều, thổi phòng đến mức hắn gần như thành thần tiên vậy. Lúc trước còn chưa yêu mến mặt quân già, Miu Tiểu miêu cũng không để ý đến, có lợi hại cũng không liên quan gì đến ta, hiện tại thì vô cùng không phục, dù thế nào ta cũng không tin trên đời này, còn có nam nhân vĩ đại hơn quân già. Hả? Mình nhất định thừa dịp này, làm cho cái tên quân mặt tạ vô dụng kia chịu chút đau khổ, thuận tiện còn có thể tìm mặt quân già, hai người cùng đi đón vì tỷ tỷ kia, bày tỏ thành ý, đây chẳng phải là tốt hơn sao? So với thiên tài có được không đinh thể chất mặt quân già cũng muốn lợi hại hơn sao? miêu Kinh Vân không biết suy nghĩ vậy thấp giọng thì sao? Không biết việc ta suy đoán. Có phải thật hay không? Hy vọng đấy không phải là sự thật. Lão lại một lần nữa hội tưởng lại lúc xế chịu. Khi dẫn miêu Hoàng Vũ xuống mật thức, Lão Tổ Tâm Khuynh Thành còn đặc biệt hỏi bầu câu. Hai tử kia đặng trước đến đây, hiện giờ còn ở trong huyển phủ không? miêu Kinh Vân lập tức đáp. Tiểu tử ấy còn ở trong huyện phủ, bớt qua hôm nay hắn nói muốn đi ra ngoài một lần, ta đã đáp ứng rồi, nếu lão tổ tông muốn gặp hắn, ta tùy thời có thể dẫn hắn đến đây. Mi khuyên thành yên lặng gật đầu, sau đó nói, không cần phiền phức như thế, đối với hắn nhất định phải hảo hảo kết vào, ngang bằng lần không được lơ là, càng không thể đắc tội. Nói xong những lời này, lão tổ không hiểu sao lại thấp giọng nói tiếp. Nếu nhờ hắn, hoàng vũ đứa bé kìa, chỉ sợ không có cơ hội đến nơi này. Lúc ấy, miêu Khuên Thành nói rất nhỏ, miêu Kinh Vân tuy rằng nghe thấy được, nhưng cũng không dám tin. Mặt quân già, lão tổ tông đối với hắn tại sao đánh giá cao như vậy? Để trước cuộc là vì cái gì? Có thật không? Quả nhiên, thất thải thánh quả kia cũng bởi vị mặt quân già, mà thánh thủ mới cho. Lúc miêu Kinh Vân hỏi lại, nhưng miêu Khuên Thành không chịu nói tiếp vấn đề này nữa, chỉ nói một câu. Nguy cơ chiến gia của huyện phụ đã được giải trừ. Lão nói xong liền biến mất. Cũng chính là bởi vì những lời này, và hoài nghi trong lòng Miêu Kinh Vân, cho nên mới phái chiến gia, đến dự tiệc, tà quân khai phủ. Nếu suy đoán của Miêu Kinh Vân là đúng, như vậy, nhóm người chiến gia này, chỉ sợ sau khi ra khỏi huyện phủ, sẽ không trở về được nữa. Bởi vì bọn họ từng đắc tội nghiêm trọng với mặt quân dạng, Miêu Kinh Vân không dám nhiều đời, chậm chậm trở về. Trước khi hắn ra đến cửa, vừa lúc nghe thấy Miêu Kinh Thành hỏi Hoàng Vũ. Một câu, sau khi nghe mặt quân già, như đã thành con trẻ miêu Hoàng Vũ, đột nhiên vui vẻ cười lên một trận thật to nói Thì cha đã thế, thì cha là thế. miêu Kinh Vân nghe được câu này, trong lòng lại càng bất an hơn. Nhưng đến tù cùng, nguyên do là gì? Lão cũng, vẫn không rõ. Có lẽ mối chút là trên người mặt quân già này. Đã nhiều ngày ra ngoài, điều tra tin tức mặt quân già, càng làm cho miêu Kinh Vân ngạc nhiên đó là, tổng hợp lại tất cả dấu hiệu, Trên đời này trõ tràng không người nào là mặt quân giả, nếu quả thật có người tài hoa như thế sao lại không có chút tiếng tâm nào? Người này chẳng lẽ là tự trong đá chui ra sao? Bởi vậy, miêu Kinh Vân bạo gan suy đoán, chẳng lẽ mặt quân giả chỉ là một cái tên giả, mà thân phận thật sự của hắn là một người khác. Nếu lại như vậy, nhìn qua những thanh niên tài Tuấn trên đời, có thể phù hợp với điều kiện như vậy, chỉ có một người, quân mặt tà. Chuyện này khiến cho lão suy nghĩ suốt một đêm. Cho nên Miêu Tiểu Miêu giờ phút nãy muốn đi ra ngoài, lại khiến Miêu Kinh Vân thức tự chủ được suy nghĩ đến, để cho Tiểu Miêu đi cũng tốt. "Được, con đã muốn đi ra ngoài chơi đùa, như vậy con cùng với Lục Tổ gia gia ra ngoài đi." Miêu Kinh Vân khẽ mỉm cười nói, "Hai người các người, xem ra không đi cũng không được, hộ tống Tiểu Miêu đi một lần đi. Gia gia, người thật tốt." Miêu tiểu miêu vui mừng quá đổi, lập tức nhảy lên ôm lấy miêu kinh vân hôn một cái, sau đó nhẹ nhàng như ngọn gió lướt đi ra ngoài. Sự việc này làm cho hai người miêu đào miêu kiếm có chút ngoại ý muốn. Trước trách hai người chính là bảo hộ huyễn phủ phủ chủ, miêu tiểu miêu mặc dù là cháu gái phủ chủ yêu thương, nhưng cũng không có đãi ngộ như vậy. Đáng lẽ đám người tào quốc phòng bạch kỳ phong đi mới là thích hợp nhất, Bớt quá trong khoảng thời gian này bọn hắn vừa mới đột phá, chỉ sợ trong vòng hai ngày liên sẽ đỗ kiếp, lại không còn người nào khác nữa. Miêu kinh vân thấp giọng nói, hai người miêu đau miêu kiếm vẻ mặt ngạc nhiên, không biết lời này của lão có ý tứ gì. Ngay sau đó miêu kinh vân dùng mật cử truyền âm nói cho hai người một câu. Hai người miêu đau miêu kiếm nghe xong cực kỳ hoảng sợ, trợn mắt há hốc mồm. Đây là cơ mật, hơn nữa còn chưa xác thực, các ngươi cứ để trong lòng. Ngay cả tiểu miêu cũng với lục túc, cũng không được nói cho bọn họ biết. Miêu kinh vân thấp giọng nói hai người các ngươi lưu tâm là được rồi. vâng. miêu Đào miêu kiếm hai người nhìn nhau rồi đồng thời lên tiếng nhận lệnh. tài chi quân chủ lập phủ ở ngoại khu trịnh trạm thiên nam thành theo cước lộ của các người, cộng với sự hỗ trợ của huyện thú phi hành của huyện phủ tin rằng không quá năm ngày các người có thể tới đó. các người hãy chuẩn bị xuất phát, việc này không được chậm trễ. nhưng cũng không quá gấp gáp. miêu kinh vân trầm trải dạng dò. nếu quả thực có chuyện như vậy thì nên làm như thế nào? Miêu đào hỏi, hết thảy đợi sau khi trở lại huyện phủ rồi hãy quyết định. Miêu Kinh Vân chậm trại nói, cho dù có thể xác định cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, lão tủ tâm nhìn xa trông trọng, các người nhất định phải nhớ kỹ, vặn lần không được xúc động mà làm hỏng việc. Vâng, hai người đồng thời lên tiếng, các ngươi đi đến chiến giả thông báo một tiếng, làm cho tốt vào. Lúc này, đột nhiên có người vội văn tiến vào bầm bảo. Phủ chủ đại nhân, đã xảy ra một việc lạ binh khí độc bộ của cửu U thập Tứ Tiếu luôn đặt ở mật thức, đã biến mất thì vệ căn trường ở đó cũng không phát hiện ra điều gì khả nghi. bẫy chập và cơ quan bí mật vẫn hoàn hảo, bên trong mật thức cũng không có bất cứ dấu hiệu gì có thể để lại nhưng đồ vật bên trong thì đã không cánh mà bay người tới bẩm báo vẻ mặt khoảng sợ, ngay cả bản thân hắn cũng không tin chuyện đã xảy ra trước mắt chuyện này quá thật không thể tưởng tượng được nhưng sự thật đúng là như vậy thôi thì để cho gia chủ xử lý binh khí của cụ ưu thập tứ thiếu đã không còn sau. Không ngờ Biêu Kinh Vân cũng không phẫn nộ hay nổi trận nơi định mà chỉ thở dài một tiếng, thi thào nói một câu gì đó, suy ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm lại, thật lâu sau mới chậm chảy nói: biết rồi, ngươi lui xuống đi. Hắn lần thứ hai mở to mắt, trong lòng tràn ngập lo âu, Chẳng lẽ thế giới này đã thay đổi rồi sao? Thế giới này có thể nói là đã yên bình một vạn năm, từ khi tam đại thánh Điệp thiên biểu huyện phủ và thiên phạt sâm lâm thành lập được. Người đời Xuân Tụng, năm đại thánh địa, chưa tưởng phát sinh sự kiện gì lớn, nhưng hiện giờ sự cân bằng này đã bị người khác dùng thú đoàn cường ngành, sắp phá vỡ. Tài chi quân chủ lại lựa chọn lúc nãy khai tông lập phái, mà binh khí của cửu U thập tứ thiếu cất lại mật thất của hiển phủ là mất tích. Tất cả chuyện này có phải là điểm báo trước điều gì? Đêm nay, mặt quân dạ trời khỏi huyện phủ, tài chi quân chủ khai tông lập phái gửi thiếp mời tham dự Cùng lúc đó tuyệt thế thần binh, thần cúc của cựu ưu thập tứ thiếu được lưu trữ trong bí thức. Bí ẩn nhất huyện phủ đã không cánh mà bay, nghĩ đi nghĩ lại. Sau khi đã rút ra kết luận, miêu Kinh Vân hắc hắc đỡ nụ cười. Quả nhiên là rất thú vị, mặt quân dạ, nhìn xa trông trọng, tỉnh vắng chính xác. Lão Phu không muốn xem trọng người, cũng không được nữa rồi. Khó trách, Lão Tổ Tông đối với người lại coi trọng đến như vậy. Chỉ là lão phu muốn xem tiểu tử người sau này sẽ nói như thế nào với tôn nữ của ta đây, nói với miêu gia ta như thế nào đây. Trên đời này nợ nần khó trả nhất chính là nợ nhân tình, tiểu tử người thiếu nợ nhiều người như vậy, ta muốn xem người trả như thế nào đây. miêu Kinh Vân phán đoán cơ bản không có gì sai, nhưng có một việc oan ủng cho quân mạc ta, quân đại thiếu trời huyện phủ và chuyện ta chi quân chủ khai tông lập phái không phải ai cũng biết. Đáng tiếc miêu Kinh Vân cũng đem chuyện này tính lên đầu của hắn. Phụ chủ đã có lão lục rồi, vì sao cô muốn chiến gia đi theo? Miêu Đao yên lặng suy nghĩ một hồi nói: Cho vụ chúng ta giống chống khều chuyện mà đến như vậy thì quá xem trọng tại chi quân chủ rồi. Lão lục và Đao kiếm hai người cùng một thế hệ, còn Miêu Kinh Vân thì không động vai lứa. cho nên Miêu Kinh Vân thường gọi lục túc, nhưng Đao và kiếm thì gọi là lão lục mà thôi. Không, nếu là ta đoán không sai, chiến gia đối với chuyện này sẽ xảy ra một trường huyết định. Miêu Kinh Vân làm ra bộ dạng cáo giả dạ, cười nói. Đao kiếm, các ngươi chẳng lẽ không thấy rằng hiện giờ ở huyện phủ thực lực chiến giả quá mức hùng hậu xấu. Phụ chủ anh mình, Miêu Kiếm hai người lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ bọn họ say mê tu luyện đối với việc như bùa kế thủ đoạn không biết quá sâu, nhưng bọn hắn cũng phát hiện chiến gia trong khoảng thời gian này thực lực rất khủng bố. Ngoài ra còn rất xảy ra nhiều chuyện mờ ảo. xem ra lúc này đây, Miu Kinh Vân đã quyết tâm làm suy yếu chiến gia. so với sự bình tĩnh của huyện phủ, tam đại thánh địa bên này lại rất náo nhiệt. nghe được tà quân, quân mặt tà ở thiên phật xâm lâm mở phủ chính thức hướng toàn bộ thiên phật tuyên cáo một thế lực mới quật khởi và vô cùng mạnh mẽ tam đại thánh địa, tam đại tông chủ gần như đồng thời vô cùng tức giận đạp chén đá bằng phấn nộ đến cực điểm gào thét đến tận mây sành. Bởi vì sao? Từ trước đến nay bọn họ luôn coi mình là các đại nhân vật quyền cao chức trọng, xem thường, xem thường thiên hạ. Hai tay khống chế đại cục. Ăn trên ngồi chứ. Nay có chuyện như vậy, khác nào là một cái tác thẳng vào mặt mình. Quá ghê tởm quá kiêu ngạo. Nhưng giờ phút này là sắp đến thời khắc mấu chốt của đoạt thiên chi chiến, có thể nói là rất cấp bách. Lúc này chỉ cần nhường cuốn mặt tà một chút, hắn sẽ cùng mình gánh vác đoạt thiên chi chiến vì vậy, tuy rằng những lão cáo già trong tam đại thánh địa đều hết sức buồn bực nhưng không dám công khai phản kháng, mà còn phải chuẩn bị đến chúc mừng. không những phải đi mà còn phải chuẩn bị hầu lễ, phải phái người có địa vị trọng yếu đến tham dự để tỏ thành ý. biết rõ là trong cơm trong bát này có một con bọ ghê tởm nhưng vẫn phải giả bộ tươi cười mà ăn, thậm chí phải tỏ trà như là tìm được món ngon hảo hạng. Ăn như hổ đói. Tình thế buộc bọn hắn phải làm như vậy thì bảo sao không tức học mẫu. Càng không nói thái độ ăn trên ngồi chứ. Cho mình là nhất áp đảo thế tục của Tam Đại Thánh Địa. Nhưng bất kể như thế nào đoạt thiên chi chiến như lưỡi đào sắc bén, kề sát binh cụ. Đối với chuyện tà quân khai phủ, chỉ có thỏa hiệp, buộc phải thỏa hiệp, cho dù lòng không tịnh nguyện. Không cam lòng, nhưng vẫn phải làm. Các quốc gia đại lục thế giả trên giang hồ, không một ai ngoại lệ, đều nhận được thiếp mời trong sự kiện tà quân khai phủ này. Cho dù là Bắc Cương thảo nguyên xa xôi cũng vậy. Sự kiện tà quân mở phủ lần này quá thực hề lụy trên toàn thế giới. Tất cả mọi lĩnh vực sản xuất. Tuy rằng nội dung thiếp mời là như nhau, nhưng thiệp lại khác nhau chia làm 5 loại: thiệp vàng, bạch ngọc, bạc, đồng, hắc thiệp. Tổng cộng 5 màu. Đối với thiệp mời của Tạ Quân thì không ai nhận thiệp, sôi mà không dám đi. Người này là ai chứ? Chính là người to gan khiêu chiến Tam Đại Thánh Địa và còn nhiều lần thắng lợi hết sức vẻ vang. Ai dám tùy tuyển đắc tội, nhận được thiệp mời mà cũng không đi à? Đây không phải là ngại mạng quá dài sao? Không những phải đi, mà cho dù là tán gia bại sản cũng phải đi. Cho nên, ai có được thiếp vạn, cũng có nghĩ tượng trưng thân phận của người đó. Thậm chí là một loại quang vinh. Hiện người trong giang hồ gặp mặt nhau, nếu có thể cầm trong tay một thiệt mời màu bạc, thì xem như kẻ đó có thân phận, có thực lực, là một nhân vật tầm cỡ, chỉ cần ở trước mặt người khác lấy trà. Thì có thể nhận thấy được một mảnh ánh mắt hâm mộ của kẻ khác. Đối với các thế lực trong giang hộ có được, thiệp Bạch Ngọc cũng là một điều hiếm thấy, là thần tượng trong mắt kẻ khác vì không phải ai cũng có được. Còn thiếp vàng thì nhân vật đó cũng phải cỡ trong truyền thuyết May Trà mới có được. Tà quân, chi chủ khai phủ, gửi thiệp bời, nhưng đồng thời cũng đem thế lực trong thiên hạ, phân chia thành năm cấp bậc. Cái này ai cũng hiểu, đây chính là trật tự mới. Ngay lúc tạ quân phát thiệp, thì huyền huyền đại lục phú âm đường nguyên với danh Xưng thiên hạ thần tài với lượng tài phú khổng lồ đưa ra một tuyên bố cực kỳ kinh người để ủng hộ tạ quân mở phủ, cũng là dùng hành động thực tế để biểu hiện lập trường vững vàng của mình. Phạm là khách của tạ quân chi chủ, khi đến thiền nằm, toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở đều do quý tộc đường phụ trách có hiệu lực cho đến khi khách rời khỏi tiền Nam Tuyên bố này vừa mới đưa ra, liền chấn động người trong thiên hạ. Tài chi quân chủ phân phối thiệp mời. Tổng các loại cũng phải mất mấy vạn cái là ít. Người nhận được thiệp mời, ai cũng đều là hào kiệt một vùng, thậm chí còn là vua một nước. Mỗi khi dự tiệc, đều mang ít nhất mười mấy tùy tụng hoặc hộ vệ, còn có thể thiếp. Tóm lại, con số thấp nhất cũng phải là hơn mười vạn người. Coi như mỗi người một ngày tiêu mười lượng bạc, thì mười vạn người là trăm lượng bạc trắng mà khoảng thời gian này ít nhất cũng phải là hai mươi ngày. Chỉ tính sơ sơ vị chủ nhân quý tộc đường này, vì tà quân khai phủ mà tiêu thức ba vạn vạn lượng hay ba triệu lượng bạc, đây là một con số khủng bố đối với bất kỳ ai. Mà đường nguyên, thiên hạ đệ nhất thần tài lại không quan tâm đến số tiền khủng khiếp này, ngay cả nhân mày cũng không chỉ như thế hạ lên xuống đơn giản là sẵn khoái như định chấm vậy ban tử đối với lần này cảm thấy thích là đẳng khác tuyệt không có không có chút ưu sầu nào hiện giờ vàng bạc đối với đường nguyên mà nói đã không còn ý nghĩa gì quý tộc đường vẫn giống như quý tộc đường trước kia cũng có bất kỳ thay đổi nào cũng bởi vì ban tử lười biếng không muốn buồn ba nên hắn chỉ cho xây dựng quý tộc đường tăng thêm gấp 10 lần mà thôi Có vẻ như chiếm diện tích, cũng còn không tính là quả lớn như so với hoàng cung trong thiên hương thành, còn rộng hơn một chút. Tuy nhiên, quý tộc đường vẫn có một phần dưới lòng đất, cung điện xây dựng khổng lồ so với chiến gia, cũng không thua kém chút nào. Hiện giờ người ta bảo nhau rằng, cho dù với đồng tiền bình thường, nhưng khi qua tay đường nguyên, thì nó hoàn toàn có thể có giá trên trời vàng lượng hoàng kim, bởi vì thần tai nói nó có giá trị. Thì nó có giá trị, không có giá trị, nghĩa là không có giá trị. Tương truyền rằng, có hai tên địa chủ, từ quê lên, mang theo năm ngàn lượng bạc trắng, đi vào thiên hương thành, tự cho mình là giàu có, nên muốn vui vẻ ở quý tộc đường. Sau khi tới nơi, hai người liền hỏi người các cổng, với năm ngàn bạc trắng, thì có thể chơi cái gì, trong bao lâu? Thì về với ánh mắt thương hại, nhìn hai tên địa chủ mới nổi, tùy ý chỉ tay đổi. Thấy chỗ kia không? Qua bên đó, có một tòa trà lâu quý tộc, các người đưa trước 5 hàng bạc trắng, sau đó lên tận thứ nhất tìm chỗ ngồi uống một ấm trà và nhớ kỹ. Nhiều nhất chỉ có thể ngồi nửa canh giờ, sau đó các người có thể vỗ mong đi về. Thêm một lời khuyên chân thành cho các người, trong lúc uống trà nhất định phải thành thật, ngàn vật lần không nên nhìn tiểu cô nương dân trà xinh đẹp, hoặc yêu cầu điều gì, vì chỉ cần tiểu cô nương kia... Mà ngồi xuống một bên của người thì không cần biết người có yêu cầu khác hay không, nếu không có 5 lạng bạc thì người đựng hồng ra khỏi cửa. Hai tên có tiền của ngay người nửa ngày mới rút ra kết luận 5.000 bạc trắng chỉ là đủ uống một ấm trà ở trà lâu quý tập đường. Mẹ nói chứ, cho dù ném tiền qua cửa sổ cũng không nhiều như vậy, vì thế hai tên này liền bỏ đi tiết kiệm 5.000 lượng bạc này. Sau này, chuyện này trở thành chuyện cười trong thiên hạ, không ít người phẫn nộ chỉ trích quý tộc đường kiếm tiền bất nhân, chê chọc người nhà nghèo. Nhưng mấy đại gia lắm tiền nhiều của thì lại cạn được thế nghèo ngào, không những không cho là nhục nhã mà ngược lại lấy làm vẻ vang Ngươi là quý tộc. Vậy ngươi phải đi tới những nơi dành cho quý tộc như vậy. Ngươi không dám đi à? Vậy ngươi không phải là quý tộc rồi. Còn bàn chuyện làm ăn? Có thể, cùng đi đến trà lâu quý tộc đường để bàn nhà. Cái gì? Đi không nổi à? Quý tộc đường mà ngươi không đi nổi thì ngươi còn có biết xấu hổ mà theo ta làm ăn, quên đi. Một khi bị lỗ vốn ngươi chịu nổi sao? Trong nhà có đồ vật đấu giá của quý tộc đường không? Không có ạ, thật là tệ. Quý tộc đường duy chỉ có siêu cấp quý tộc mới có thể chịu nổi, chỉ có siêu cấp quý tộc mới có thể có tư cách tiến vào. Chỉ cần ngươi vào quý tộc đường Lúc đi ra, dù cho ví càng tiền như cà chua phơi nắng lâu ngày, thì ngươi cũng có được cảm giác siêu diên một bước lên mày. Có thể tiến vào quý tộc đường, đó chính là tình nành, chính là đỉnh cao, chính là nhất. Đây là phương châm chỉ đạo tư tưởng cơ bản năm đó sáng lập quý tộc đường, quân đại thiếu, đã định ra cùng với tất cả những loại khẩu hiệu này. Sau đó đường nguyên tiếp nhận, lại càng phát huy mà nẻ tư tưởng này, đồng thời tuyên truyền rộng khắp huyện huyện đại lục. Sau khi tài trí quân chủ vang danh, thanh danh quý tộc đường cũng bởi vì đó mà lên theo, giống như nước lên thì thuyền lên, tiêu chuẩn của quý tộc đường lên cao nhanh chóng như được tên lửa kéo lên vậy. Ngịch lý chính là giá càng cao thì càng nhiều người vô. Đây là điều mà bá tánh bệnh dân không thể hiểu được. Đây cũng là nhờ hiệu ứng truyền miệng đối với loại dược liệu mà thuộc hạ quân đại thiếu không thèm để mắc đến liền mang tới quý tộc đường để đấu giá. Nguyên bản, ngàn vàng hoàng kim liền có thể mua được, nhưng trong đấu giá của quý tộc đường không có 5 vạn lượng hoàng kim thì ngươi đừng mơ đến. Vì sao? Ta là quý tộc, ta đến đấu giá không phải vì linh dược tốt, mà là vì thân phận của ta, biết không? Ngàn lượng hoàng kim là có thể đấu giá à? Thật đúng là, đánh mất danh phận quý tộc à. Một ấm trà 5.000 ngàn lượng không ai uống, nhưng tăng lên 500 lượng. Thì lại đông như chảy hội sẽ lại tăng lên năm ngàn lượng Mà cần phải hẹn trước nữa chứ Của cải thu được từ trà lâu quý tộc đường Chỉ là một chút nho nhỏ mà thôi Từ đó có thể thấy bản thân và gia đình Bằng tử giàu có khủng bố đến cỡ nào Tiền có thể xài khiến được quỷ Cũng có thể nhờ vả thần linh Tiền khi tích lũy đến một mức nào đó Sẽ đủ làm cho thiên hạ khiếp sợ Cho dù người không có thực lực Kinh gợi đi chăng nữa nhưng người, cũng có thể Là một đại nhân vật Hiệu lệnh chấn động thiên hạ Cả huyện huyền đại lục đều ồn ào huyên não Các thế lực lớn thay nhau phái tình ảnh đến Người nào người nấy tinh thần phấn chấn Khí độ hiên ngang Cái này không chỉ đơn thuận Là đến dự hội, mà còn là tra mắt Vì anh hùng hào kiệt nổi danh đương thời Một cơ hội tốt không thể bỏ qua Ai ngu đến nỗi bỏ qua cơ hội tốt như vậy Tài chi quân chủ khai phủ Nhưng toàn bộ đại lục lại náo nhiệt Cho dù là tam đại thánh địa cho đến thế gia thế tục. Thậm chí dân buồn hoặc là hải tặc cũng không chịu yên thân. Cho dù không nhận được thiệp mời cũng tích cực chuẩn bị quà. Nếu quà mượn tốt một chút chắc sẽ được tài chi quân chủ coi trọng. Vậy sẽ là một bước lên trời. Cho dù là có thiệp hay không. Nhưng có đến hơn hai phần ba số người được mời vì chuyện quà này. Mà phát sầu. Đi, nhất định rồi. Nhưng không thể đi tây không. Vậy phải tặng cái gì cho tốt đây? Tặng quà mới có cơ hội trổ tại nịnh nọt với tài chi quân chủ trước mặt mọi người. Nhưng nghe nói, vì đại gia siêu cấp này không nói lý lẽ, lễ, lễ vật không đặc biệt, không thể làm việc tài chi quân chủ này hài lòng. Chỉ sợ cái mạng nhỏ này cũng không còn. Kết quả là không ít quý tập nhà giàu không ngừng, bị trộm, cướp bóc, bắt cóc tống tiền. đều lại là điều kiện trao đổi không phải là tiền, chỉ cần vật quý hiểm, càng lạ càng tốt. Có một ông chủ tiệm buôn rất nổi tiếng, có quan hệ không tệ với thế già hảo hán xung quanh, nhưng bất ngờ con trai độc nhất của lão bị các bạn hữu quan thuộc bắt cóc. Hơn nữa, mật thất kim thú trong nhà còn bị đào tặc dọn gần hết. Sau khi chuyện xảy ra, ông chủ nợ đã hủy toàn bộ gương ở trong nhà. Là mọi người muốn xoay gương cũng phải đi đến trước cửa mật thất. Mặt đất sáng loãng, dường như là xoay vào gương, có thể thấy mờ mờ. Nếu mặt quần cọc đứng ở trước cửa mật thất, Thậm chí có thể thấy dưới khu có bao nhiêu sợi lông màu. Đối với trối loạn như vậy ở trong giang hộ, quân đại thiếu một chút cũng không biết. Hắn hiện giờ còn đang một thân một mình trong rừng núi Hoàng Vù. Hiện giờ hắn vừa mới rời khỏi huyển phủ trở về huyền huyền đại Lục. Lúc trước khi bọn tàu tánh hoàng đưa hắn tiến vào huyển phủ, vị trí đó cách Đông Phương Thế Gia cũng không xa. Nhưng quân mặc Tà lúc trở ra lại phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Đây rõ ràng là nơi núi rừng sâu thẳm, so với chỗ lúc trước tiến vào rõ ràng là một trời một vực. Lên đỉnh núi nhìn bao quanh cũng không thấy chỗ nào quen thuộc. Nơi đây rừng vô cùng trọng trạch, cho dù là nhãn lực của quân đại thiếu, cũng không thể nhìn ra xa được. Bất quả, quân mặt ta cũng không đóng nảy, chỉ cần hiện tại đã trở về huyền huyền đại lục là tốt rồi. Hắn tùy ý lựa chọn một phương hướng và tiến lên. Không có gì phải sốt ruột chỉ cần tìm được nơi có người có thể biết nơi này là chỗ nào, sau đó phân biệt phương hướng cấp tốc chạy đi. cho dù lộ trình có xa cỡ nào, thì với công phu của mình chỉ cần vài ngày có thể đến thiền nam. ngoài ra, từ hôm thiên tạm uống máu huyết của thánh thủ chảy trà đã trở nên khá hơn nhiều. mạch đập của xà vương càng ngày càng mạnh, hơi thở cũng khá hơn. tình huống càng chuyển biến tốt, có vẻ sắp tỉnh lại rồi. tại thời khắc mấu chốt này, quân bạc lại há có thể cấp cấp trở về mà ảnh hưởng đến việc chữa trị cho xà vương tỉnh lại. Nữ tự đáng thương này đã vì mình mà ngủ quá lâu rồi. Trong khoảng thời gian này, quân mặt ta cũng từng vô số lần hỏi bản thân, mình đầu tiên có quảng thanh hằng, sau đó lại có mai tuyết yên. Có mai tuyết yên rồi, cũng không thể bỏ qua quảng thanh hằng, sau đó lại là độc cô tiểu nghệ, rồi đến miêu tiểu miêu. Vậy thì, tại sao mình không thể tiếp nhận xạ vương? Đây vốn là thế giới trọng nam kinh nữ, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Ngay cả nữ tử cũng chấp nhận, thì mình vì lẽ gì mà không tiếp nhận. Chẳng lẽ phải đem nữ tử tịnh thăm ý trọng, thông minh xinh đẹp như vậy, giao cho một tên phạm phu tục tử à? Liệu nàng có được hạnh phúc hay không? Nếu không, thì mình làm như vậy đối với nàng mà nói không có chỗ gì tốt cả. Mà là đưa các nàng tiếp vào vượt sau vạn trường. Còn mình thì lương tâm bức ăn cả đời. Một khi đã như vậy, ta còn sợ cái gì? Ta sợ ai chứ? lúc trước quản thanh hàng bị thế nhân chửi rủa, muôn người chê cười thoả mạ, nhưng mình vẫn mạnh mẽ giải quyết được. chẳng lẽ bây giờ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lại còn phải giấu đầu sợ đuôi sao? Ta là ai chứ? Ta chính là quân mặc tà, thế gian vạn tà, ta, ta là vua. Ta cần gì phải để ý cách nhìn của người khác, cứ làm theo ý mình vậy là được rồi. Cần gì phải để ý đến người khác? Bọn chúng là cái thái gì? Chấp dẫn Lão Tử lão tử tru di cửu tộc các người nghĩ đến đây quân mặt ta cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên cả người hoàn toàn thư giãn rồi hắn chợt nhớ đến tổ huấn của quân già dưới khu co diềm chính là nam nhân đầu đồi trời chân đạp đất tiến tới cười ha ha hắn vừa cười vừa nói tiến tới đúng chính là tiến tới ha ha tiếng cười mang theo khí phách hào hùng xé gió kinh tâm đến các loài chim trên núi Làm chúng hoảng hốt bày tử tán Đột nhiên quân mặt tà nghe được hồng quân tháp bên trong Truyền ra một tiếng trên trĩ nho nhỏ Quân mặt tà nhảy mắt là đoán được Nơi âm thanh phát ra Trong lòng không khỏi mừng trở Các người nhón lên một cái Biến mất khỏi khu rừng Hắn tiếng là tiếng vào trong hồng quân tháp Bên trong hồng quân tháp Xà vương thiên tầm đang cố gắng nhúc nhết thân mình, gầy yếu của mình, đôi mắt nghi hoặc nhìn chung quanh đánh giả, trong mắt tràn đầy sự hoang bằng. Nàng đã tỉnh rồi sao? Mạc tà sau khi trời khỏi huyện phủ, liền khôi phục tướng Mạo lúc trước. Giờ phút đầy thấy thiên tầm tỉnh lại. Giọng ôn um tồn hỏi. Quỳnh... Xà vương trên mặt lập tức hiện lên một tia kinh hủy, thần sắc lập tức tối sầm lại, cúi đầu thấp giọng nói. Tỷ phu, chúng ta đang ở đâu? Tại sao ta lại không chết? Có tỷ phu ở đây, nàng sao có thể chết được? Nơi đây quả thật là một nơi cực kỳ bí mật. Mặt ta mỉm cười hồi đáp, trong lòng trực dâng lên nỗi đau xót khó tả. Khi thiên tầm tỉnh lại, cặp mắt lông lanh, nhìn mình mừng trở. chút thân sắc thỏa mãn không tiếc nổi, hẳn biết hết. Nữ tử này đối với địa phương kỳ dị này, trong lòng vô cùng mê hoặc và sợ hãi. Nhưng khi nhìn thấy mình xuất hiện, toàn bộ nghi hoặc và sợ hãi trong mắt đạn đều không còn nữa, hoàn toàn an tâm, giống như mặc kệ nơi này là chỗ nào, chỉ cần có mình ở bên cạnh thì sẽ chẳng có việc gì cả. Nhưng Thiên Tâm cũng lập tức đè nén tình cảm của bản thân đang cuộn trào xuống, khó khăn lắm mới thúc ra được hai chữ tỷ phu. Quân mặt ta cũng hiểu, Thiên Tâm thúc lên hai chữ tỷ phu này như một nhát dao cắt vào tâm can của nàng. Nàng không cam lòng gọi hắn như thế. Ánh mắt Thiên tạm không khỏi thất vọng chán chường, nàng vốn nghĩ mình đã chết rồi, nhưng Quân Mặc Tà lại không để nàng chết đi. Lúc trước dưới một đoàn hủy diệt của Triển Mộ Bạch, Thiên tạm không còn chút hy vọng sống nào. Nàng hy sinh cũng vì Quân Mặc Tà và cũng là vì tình yêu vô vọng của chính bản thân. Nếu như được cùng Quân Mặc Tà tới cõi u minh, có thể Đại Tỷ khó mà chấp nhận được, nhưng chỉ cần cuối cùng bản thân có được ở bên cạnh hắn. Cho dù là ở suối vàng, khi mở miệng hỏi, ta còn sống sao? Thân tâm nàng thật hy vọng được nghe một đáp án phủ định, nếu như mình đã chết rồi, vậy có nghĩa là mình thật sự đã được ở cùng quân mạc tà rồi, cũng có nghĩa mình còn có thể cùng. Nhưng hiện tại, nàng đã hiểu hy vọng đã trở nên vô ích, bản thân mình vẫn còn sống. Nếu còn sống thì phần tình cảm kia cũng không còn hy vọng gì, nhưng bản thân là phải đau khổ đối mặt, đồng thời phải chuông chặt nó sướng. Hiện tại, nàng cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Quân mặt ta khẩn trương tiến đến đỡ nàng dậy, thiên tầm vừa mới tỉnh lại, mà trong khoảng thời gian dài nàng bất tỉnh. Chính mình đã cho nàng ăn không biết bao nhiêu linh dược thiên tài địa bảo, nàng không có cảm giác kỳ lạ. Ta không sao? Cảm giác duy nhất của ta hiện giờ là ăn quá nọ. Thiên tạm thử kiểm tra qua, phát hiện toàn thân không có gì đáng ngại. Ngoài trừ thân thể có chút suy yếu, thì không ngờ đăng điện đã tràn ngập nguyên khí đến khó tình. Từ hù trong khoảng thời gian dài hôn mê, huyền công đột nhiên chủ động tăng mạnh, lại đột phá tới một cảnh giới, mà cho dù nằm mơ nàng cũng không dám nghĩ tới. Nếu nhất định phải nói cha chỗ nào cảm thấy không thoải mái thì chỉ có thể là không thể hiểu nổi bản thân thế nào lại như vậy. Ăn nò, sao lại kỳ lạ thế chứ? Tỷ phu, ta đã hôn mê bao lâu rồi? Thiên tạm lặng lẽ hỏi. Nàng đã hôn mê, suốt ba tháng lẻ tám ngày, sáu canh giờ rồi. Quân mặt ta nghĩ ngợi một hồi suy xét cẩn thận rồi đó. a lâu như vậy sao? Xà vương cả kinh liền đứng dậy nàng lập tức phát hiện thân thể tuy có chút ốm yếu nhưng vẫn có thể hoàn toàn điều khiển theo suy nghĩ của mình không có chút cảm giác khó khăn nào nàng kết ngạc hỏi hẳn nhiên ta hôn mê lâu như vậy có lẽ là nhưng mà tại sao lại như thế hôn mê cũng không hẳn là tử vong hôn mê cũng cần ăn cũng cần uống hơn nữa cũng cần những thứ khác vả lại thời gian hôn mê dài như vậy cung xương cung cấp đốt ngón tay tất nhiên đều phải cứ chút cứng ngắc thậm chí còn có thể teo lại bình thường chỉ bế quan vài ngày cũng đã có hiện tượng này huống chi là mấy tháng lâu như vậy nhưng mình lại hoàn toàn không có cảm giác khác thường gì cả mà có lẽ bản thân chính mình là một điều gì thường lớn nhất rồi vậy hơn ba tháng qua ai chăm sóc cho ta xào vương cúi đầu thấp giọng nói cái này à Quân đại thiếu vứt vút bụi có chút xấu hổ đoại. Cái này là ta chăm sóc nàng mỗi ngày. Là quân nàng. Thiên tầm lập tức cảm thấy xấu hổ muốn chết đi. Nhưng xen lẫn với ngượng ngùng đó, trong lòng nàng mơ hồ lại có chút mừng thầm khó hiểu. Dường như chính nàng cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm xúc như thế. Khu mặt trắng như tuyết của nàng nhất thời đỏ ẩn. Thậm chí muốn lăn cho toàn thân, nàng khẽ hỏi. Vậy, vậy quân. Chăm sóc ta như thế nào? Ta, ta, việc này, khuôn mặt ta như muốn trước tim ra ngoài. Đều là người một nhà, chứ có phải ai xa lạ đâu. Nàng cứ nghĩ xem. À, để tránh thân thể nàng xuất hiện tình huống xấu nhất. Mỗi ngày, sớm tối, ta đều hai lần so bóp toàn thân cho nàng, trên mạch rồi các khớp xương. Mỗi ngày ba lượt bón cơm cho nàng ăn. À, còn có, còn có. Hắn vừa nói tới đây, Sa Vương đã cảm thấy xấu hổ, hai tay che lại, cúi gầm mặt xuống cả người run rẩy. "Con có, còn gì nữa?" Chả trách bản thân không cảm thấy bất kỳ khác lạ nào. Thì cha giờ hắn luôn đường mát xa cho mình, hơn nữa, còn mớm cơm cho mình ăn, vậy chẳng phải là toàn thân của ta trên dưới cao thấp gì, mỗi một chỗ hắn đều sờ qua sau. Chỉ nghĩ đến đó, cho dù mới tỉnh lại, Xà vương lại xấu hổ đến mức không thể tiếp tục hù mê. Thật sự xấu hổ muốn chết mà. À, còn có... Quân mặt tà ho khăn, cười ha ha nổi. Nàng cũng biết, cái này con người có ba vị cấp. Lúc đó nàng lại đang hù mê, cho nên... Thì ra hắn lại là kẻ như vậy. Xà vương liếu lưỡi, cố hụ vì xấu hổ mà muốn ngớt đi. Quân mặt tà lấp ốc kinh hải, vội vàng ôm chặt lấy nàng, vũ vào sau lưng, nhấn vào huyệt trung, lại cứu xà vương tỉnh lại. Nhưng khi tỉnh lại, Sao vương lại khôi phục hình dáng bình thường, toàn thân được bềm nhũng, ngồi bệt trong lòng quân mặt ta, sống chết cũng không ngẩng đầu lên. Thì ra lúc ta tỉnh lại, lại có cảm giác được ăn no như vậy, hóa cha hắn lại. Sao lại có chuyện phát sinh, chuyện tốt như vậy chứ, ta phải đối mặt với chuyện này như thế nào đây? Con người có ba việc cấp bách mà hắn lại có thể giúp chính mình xử lý, đây chẳng phải là trước mặt hắn, bản thân mình cũng không còn bất cứ bí mật nào nữa hay sao? không chỉ có thấy hết, sợ hết, mà những chuyện tình tốt đẹp khác cũng bị hắn làm qua. chuyện xấu hổ này, ngay cả phu thê với nhau cũng sẽ không có như vậy. việc này mới chính là chuyện phiền toái nhất. đắn đo hồi lâu mà có dằn co mãi như vậy cũng không tốt, trước cuộc quyết định đánh tan bầu không khí căng thẳng. không biết nói gì, thuận miệng tút cha một câu. vậy quên mớm ta ăn mớm thế nào? Lòng nói nhỏ nhẹ như mũi kêu. Đại thiếu âm thầm kêu khổ. Đại tỷ ơi, ngay cả vấn đề này, nàng cũng đã hỏi rồi sao? Không cần hỏi tỷ Mỹ cặn kể như vậy chứ. Mốm thế nào sao? Còn thế nào nữa chứ? Thì cứ như vậy mà mốm chứ sao nữa? Chẳng qua người ta đã có lòng hỏi. Mình cũng phải một dạ thành thật trả lời thôi. Quân đại thiếu gia mặc dày đáp. Chính là, thế này, miệng đối miệng. Sao vương tức thì tỉnh ngộ. Tự trách mình sao lại hỏi một vấn đề ngu xuẩn như vậy Chỉ còn biết che mặt quay đầu úp vào ngực hắn Này cái này Là ta không tốt Quân đại thiếu an ủi Thôi thì cái kia cái kia ta sẽ chịu trách nhiệm Không cần Vượt ngoài suy nghĩ của hắn Quân mặt ta vừa nói ra những lời này Sa vương liền mạnh mẽ say người lại Ta không cần quên phải chịu trách nhiệm Quên quên là tỷ phu của ta Cả đời này là tỷ phu của ta Chỉ có thể là tỷ phu của ta mà thôi. Quân tuyệt đối không được làm. Chuyện có lỗi với đại tỷ của ta. Đừng nói đại tỷ ta đồng ý hay không, ta nhất định sẽ không đồng ý. Đối với phản ứng của nạn, quân mặt ta đã sớm có chuẩn bị. Trong mắt xà vương vốn đã mất hết hy vọng. Nếu không, sau khi phát hiện được tình cảm của chính mình, nàng đã không cực lực dấu diễm. Chẳng qua nàng cũng chỉ muốn thanh toán cho mình cùng mai tuyết yên. Những lời nàng nói, không tính. Quân mặt ta cương quyết nói. Bây giờ nàng cũng sớm, đã là nữ nhân của ta, nàng còn nghĩ đi đâu nữa, có cần hay không, nàng cũng phải chấp nhận, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Không cần. Thiên tầm mạnh mẽ vùng lên, hai hàng lệ trong mắt nàng lặng lễ chơi xuống, sắc mặt tái nhợt. Cần hay không, cũng phải như vậy. Mặt ta lạnh lùng nổi, loại việc thế này, đâu đến phiên nàng có ý kiến, ta đường được là nhất gia chi chủ. Lời ta nói trà là đã quyết. Không, không nên như vậy, làm như vậy nhất định đại tỷ sẽ đau lòng lắm mà. Thiên tâm cương quyết lắc đầu, đột nhiên cắn trăng nói, tỷ phu, chúng ta không thể làm như vậy, ta không thể làm chuyện có lỗi với đại tỷ. Quynh càng không nên làm chuyện có lỗi với đại tỷ, bằng không, ta đáp ứng làm nữ nhân của Quynh, nhưng ta vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt người khác, được không, đại tỷ là một người sĩ diện, ta vĩnh viễn sẽ không tranh đoạt cùng với đại tỷ, vĩnh viễn không. Nàng đang làm nhảm gì đó Ta cùng với nàng vốn là người một nhà, tranh cái gì mà tranh, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, không cần nói thêm. khuôn mặt ta càng cương quyết nổi, nhưng sau đó lại ôm dụ nổi. Thiên tầm, ta biết nàng tôn trọng đại tỷ nàng, nhưng nàng lại đem khuôn mặt ta ta biến thành loại người gì, chẳng lẽ trong lòng của nàng, ta là một tên nam dân vô trách nhiệm như vậy sao, nếu thật sự ta là một kẻ như vậy, đáng để nàng phải trả giá sao. Lệ tuân không ngừng, thiên tầm ra sức lắp đậu. Khuôn mặt tràn ngập kinh hỷ, thỏa mãn, Cùng với thâm tình, quân mặt ta thở dài một tiếng. Được rồi, được rồi. Trước tiên lên đường cái đã. Mọi việc trở về, rồi hãy nói. Thiên tạm nhu thuận gật đầu. Quân mặt ta thầm nghĩ, xem ra chuyện này, đành phải để Mai Thuyết Yên tự thân xuất mã mới được. Dường như quân đại thiếu cũng không nghĩ tới, Mai tuyết Yên trong lòng thiên tạm lại có địa vị quan trọng đến như vậy. Chẳng qua, quân mặt ta quên mất, Một bình mai tuyết yên chèo chống thiên phạt đã nhiều năm, có thể nói thiên phạt nếu như không có mai tuyết yên vứt vả lo toan, chỉ sợ thiên hạ đã quên mất hai chữ thiên phạt rồi. Trong lòng bách thú thiên phạt, nàng vừa là mẹ vừa là tỷ tỷ lòng tôn trọng này đã tích lũy bao năm tháng rồi, làm sao có thể dễ dàng đánh đuổi như vậy? Thiên tầm chờ cho tâm tình mình ổn định một chút, lập tức vận công kiểm tra trình độ huyện công của bản thân lúc này, nhưng vừa đề khí, năng đã cảm giác thân thể nhẹ nhàng như chim, không có chút cảm giác gì, là vừa bị trọng thương xong, thậm chí cảm giác thực lực của mình hiện giờ cao hơn trước, chẳng những thế còn cao hơn không chỉ là một bậc. Nhưng đến tô cung đặt đến trình độ nào, chính năng hiện tại cũng không biết, chỉ biết là trình độ hiện giờ, mình chưa bao giờ. Với tới, chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chưa bao giờ nghe tới, thậm chí còn chưa từng biết tới, có một loại trình độ như thế này. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này, thiên tầm bị thương, bao nhiêu thiên tài địa bảo, linh dược thận đăng, người bình thường không dám mơ tới, đều được quân mặt tà nhét vào miệng nặng. Bởi vì xa vương đã sớm mất đi ý thức bản thân toàn bộ linh dược dược lực, khi tiến vào thân thể lại không thể được nặng dùng huyền lực để vận chuyển hấp thụ nên toàn bộ dược lực khổng lồ đó sẽ tự tích lũy tồn tại trong kinh mạch của nàng ba tháng tích lũy một lượng như vậy có tinh hoa thánh thụ ở trong ao nữa chứ tác dụng tinh hoa thánh thụ không chỉ chữa trị căn nguyên tinh thận bị hao tổn mà còn làm cho bản thể thiên trọng Tăng lên một tầm cao mới, nếu không phải như thế, cho dù là quân mặc tà chăm sóc thân thể xạ vương vừa tỉnh dậy, cũng không thể lập tức khôi phục nhanh như vậy. Đây chính là sức mạnh khủng bố của dòng máu tinh thuận. Thiên căn thủy, trên đời này cũng chỉ có thất thải thánh thủ có linh trí mới sản sinh ra lực lượng tinh thuận như vậy. Thiên tầm chẳng khác nào hấp thu tinh hoa ngàn năm của thánh thủ, điều tiết đối duy nhất của hắn. Chính là thời gian quả thánh thụ vẫn là phát triển hơi chậm một chút, dược lực khổng lồ trong cơ thể thiên tẩm tránh không được sẽ lãng phí đi một số lượng nhỏ. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng nếu có thể hấp thu toàn bộ dược lực, thì thực lực xa vương rất có thể sẽ được tăng lên một cách rất nhanh. Tuyệt đối có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Trong thân thể ta, có vẻ như có rất nhiều dược lực, ta cần lập tức bắt tay vào luyện hóa. Nàng quay đầu liếc mắt những khuôn mặt ta một cái, trong mắt nàng là tình yêu nộng đậm cùng với sự hài lòng Từ lượng dược lực to lớn trong thân thể của hắn mà phán đoán chẳng, thời gian qua, quân Mạc Tà đã vì mình mà trả giá không ít, cho dù là người lạnh lùng như xạ vương cũng tránh không khỏi kích động, tất cả cái này đều là tâm ý của hắn đối với mình. Được, nàng ở chỗ này tập trung luyện hóa dược lực đi, ta sẽ làm hộ pháp cho nàng. Quân Mạc Tà nói, thiên tầm lần này tu luyện là suốt bộ ngày một đêm. Nàng Thụy Trung vẫn duy trì một tư thế không có nửa điểm nhúc nhích, chỉ có linh khí bên người nàng dao động theo từng đợt huyện công vận chuyển, sau đó lại hấp tụ, sau đó linh khí lại xuất hiện là tập trung xoay quanh toàn thân nàng, lại hấp tụ. Mỗi một lần linh khí thay đổi là đại biểu cho một bước thay đổi trên con đường tu hành của Thiên Tạm lại tiến triển thêm một bước, liên tiếp sáu lần mới trước cuộc ngừng lại. Ngay khi nàng vừa đình chỉ tu luyện, quân mặt ta đang ở một bên hộ pháp nhanh chóng đem ba quả tiên cực đăng hóa thành linh dịch đem bỏ vào đôi môi đỏ hồng của nàng linh khí một lần nữa lại dao động kịch liệt ở chỗ này cho dù là đột phá như thế nào cũng không cần lo lắng nguy cơ đổ kiếp Lôi kiếp hoàn toàn có thể cảm ứng được tới nơi này chờ một khi hoàn toàn đột phá xong rồi đi ra ngoài sẽ lại như không có chuyện gì xảy ra trực tiếp dùng hồng quân thấp hấp thụ lôi kiếp hóa thành linh khí tinh chuẩn để rồi sử dụng nó cho nên Quân mặt tà nghị đến đó liền cho xạ vương ăn ba khỏa thiên cực đan để nâng cảnh giới của nạn lên cực hạng, đạt đến cảnh giới của cao thủ đương thời. Nữ nhân của mình, nếu như có thể bồi dưỡng được, có lý gì lại không bồi dưỡng. Sau khi dùng thiên cực đăng thì linh khí nơi này dao động cực yếu, hiện nhiên linh khí nơi này đã bị xà vương hấp thụ hết. Quân mặt tà vẫy tay một cái, linh khí mênh mông trong hồng quân tháp, ung ung kéo đến như đang xếp hàng tiến về phía lòng bàn tay hắn. Sau đó chúng ngưng tụ lại thành thực chất. Sau đó quân đại thiếu lại cực kỳ cẩn thận nhỏ vào đó một giọt kim tân ngọc dịch trời dung hợp vào bên trong nó, sau đó đưa vào miệng của thiên tầm. Lần này linh khí dao động mạnh liệt không gì sánh nổi, có thể nói là cực kỳ mạnh liệt. Trên mặt sa vương lần đầu tiên bác lên vệ thống khổ, kinh mạch toàn thân phòng hết lên, dùng băng móc tường cũng có thể rõ ràng thấy được cung mặt tạ không chút lo lắng tiến đến vương một bàn tay ấn vào phía sau lưng nặng một cỗ linh khí tinh thần đến cực điểm tràn vào cơ thể nặng trợ giúp đang tiêu hóa dược lực tức thì từng tia nước đen ngầm tan tuổi bên trong cơ thể thiên tẩm từ bên trong cơ thể của nặng chậm rãi bị tiết ra một lúc lâu sau thiên tẩm trước cuộc từ từ tỉnh lại nặng màu màu tắm rửa đi bên kia có một hồ nước nhỏ ừ ở đây có một bộ y phục Là ta đặc biệt chuẩn bị cho nàng, khi nàng tỉnh lại mặt nỏ, chờ sau này nàng đi ra ngoài. Chuẩn bị vượt qua thiên kiếp, thì có thể cần dùng để nỏ. Quân mặt ta mỉm cười, hắn biết nàng còn đang xấu hổ, bèn lắc mình cho khỏi hồng quân thác. Thiên tầm nhìn vào cơ thể mình, cảm thù được cơ thể mình, tràn ngập linh lực tinh thuận mênh mông như biển cả. Mắt nàng nhìn hướng quân mặt ta rời đi, không khỏi có chút hạnh phúc, cười tươi, trong mắt nàng có hai giọt lệ chậm rãi chạy ra hiện tại trên bầu trời hình thành kiếp vân dày đặc sấm sét không ngừng đánh xuống phía dưới nhưng mà ở trên mặt đất thiên tạm đang rút vào trong lòng quân mặt tạ nhưng thủy chung hai người từ đầu đến cuối vẫn bình yên vô sự hồng quân tháp gần như có chút tham lam đem toàn bộ những tia sét đánh xuống phía dưới cắn nuốt không ngừng đợi cho mọi việc qua đi quân mặt tạ cẩn thận kiểm tra một chút huyền lực của xà vương mới ngạc nhiên và vui mừng không ngờ nàng là thánh hoàng bậc một trời à phải biết rằng Trước khi thiên tạm hôn mê, cảnh giới của nàng, chỉ là bên trên trí tôn một chút thôi, ngay cả đến miêu tiểu miêu đột phá cũng không bằng nàng. Nhưng trải qua biến cố này, nàng lại trực tiếp bỏ qua cảnh giới tôn giả tứ cấp, thánh giả tứ cấp, một bước lên đến thánh hoạn bậc một so với Mai Thước Yên cũng không kém hơn là bao Dù sao, nàng cũng không thể so với Mai Thước Yên mang trong mình thánh huyết mấy ngàn năm được. Nếu như tính toán, Cả những gia vị sơ cấp trung cấp định cấp thi năng ít nhất cũng đạt, tiến bộ một lần vượt qua gần 30 cấp độ à. Loại tiến bộ này chỉ có thể dùng câu, một bước lên trời để hình dung mà thôi. Cũng chỉ có thể nói là kinh hại, cũng không có chút quá đắng. Thậm chí, ngay cả bản thân thiên tạm sau này, khi biết được cảnh giới của bản thân mình, không khỏi kênh ngạc, hái trong miệng nhỏ nhắn của nạn cha Mãi đến nửa ngày mới thuốc ra được một tiếng thăng thở nổi. Mình đã là cường giả thánh hoàng sao, cấp độ này có vẻ như chính mình chưa từng nghe nói đến. Buổi chiều một ngày sau đó, trong một thành thị nhỏ tại phía Bắc Thiên Hương Quốc, có một nam một nữ trong trại tiêu sái đi tới. Nam, mặc áo bào trắng, khuôn mặt tuấn tú, trắng người cao to, áo bào buộc nhẹ, mỗi một cử chỉ đều là ung dung tiêu sái. Người nữ thì một thân màu xanh, thân hình nhỏ nhắn, thật là trung động lòng người. Dường như là cái chút tình quái đáng yêu. Hơn nữa, bộ quần áo, cô gái này đang mặc không nhận ra được, may bằng chất liệu gì, khiến mặc vào như một bông thực vật ấn mình trong làng khói, làm cho gia nhân có vẻ như có một loại cảm giác xa vời như mộng dư ảo. cứ như vậy, một đường nàng đi lại làm cho người ta có cảm giác cho nàng đang nhẹ nhàng lướt trên mặt đường. Hai người này dĩ nhiên là tà quân thi chủ danh chấn thiên hạ quân mặt tà cùng xã vương thiên tạm. Còn về quần áo trên người thiên tầm chính là lễ vật mà lần trước, trong mật thất trên đỉnh núi tuyết, cụ ưu đệ nhất thiếu đưa cho hắn là một trong chính bộ đó. Có vẻ như tới thời khắc này, quân đại thiếu mới có cơ hội đem số quần áo mà mình được tặng, tặng lại cho những nữ nhân của mình. Trong chính bộ này, mỗi bộ đều có một vẻ khác nhau, nhưng bộ mà có màu xanh tinh khiết thì cũng chỉ có một bộ là bộ này. Lúc quân bạc tà vừa lấy ra, thiên tầm vừa thấy nó liền lập tức thích nó muốn chết lập tức không muốn đổi lại bộ khác quả nhiên xà vương thay bộ quần áo này lộ ra dung nhan xinh đẹp như tuyết trắng của nạn càng làm tôn thêm vẻ đẹp của nàng. sau khi đổ kiếp thiên tàm lập tức chạy đến bên quân đại thiếu giao trách nhiệm cho hắn là không được nhìn trộm sau đó mới chạy ra bên ngoài trăm dặm lúc nãy mới yên tâm giải quyết một trong ba việc mà con người cần làm cái này cho dù là oan gia nhưng ta không còn hôn mê nữa lý gì là để cho hắn nhìn thấy lần nữa Với lại cho dù người thực vật cũng không cần ăn no đến mức như vậy chứ. thân thế của mình cũng không đến mức nặng như vậy, nếu thực sự bị nứt vỡ cái bụng kia, thì ăn nó no quá thật, có quá oan uổng hay không? sa Vương hiện nhiên không biết quân đã thiếu luôn hùng duyên cho rằng chỉ cần là huyền thú khẳng định sẽ ăn được rất nhiều, giống như là sức ăn của hùng khai sơn, cho nên lượng thánh thủ hắn dựa vào một nửa sức ăn của hùng khai sơn mà bón cho nàng, chỉ sợ nàng đói bụng. Mãi cho đến khi thật sự không bóng được nữa thì hắn mới thu tay lại, đừng nói là vẻ mặt. Thiên tầm lúc ăn thống khổ, thì quân đại thiếu cũng sẽ cho rằng đó là quay hàm của đạn yếu ớt, cho nên thực sự không có nhại được. Bất quá nếu phóng trừng hắn có nói ra, tuyệt đối sẽ bị Sa Vương vô tình đuổi giết. Ngươi coi bổn tiểu thư ta là heo sao, heo cũng không đến mức như vậy, xem ta thế nào đánh ngươi thành đầu heo. Sau đó, quân đại thiếu nấp bên trong hồng quân tháp, lại có thêm không ít thứ tốt, ước chừng... Phải 5-60 cân già trắng phải biết chăng mỗi lần, sa vương thiên tạm thăng cấp là một lần lột ra. Tự nhiên là lúc đó xà vương sẽ không cho quân đại thiếu ở bên cạnh. Mà lần này xà vương, thằng không biết bao nhiêu cấp, như dự đoán, thì phỏng chừng lượng gia cố nạn cũng nhiều lắm, không chừng cũng được một hai chục trương. Chẳng qua xà vương đại nhân, đối với sự kiện lần này trích chi là xấu hổ, nhưng quân đại thiếu lại cảm thấy không chút xấu hổ nào. Ca đã sớm biết nàng là sa vương rồi. Ta đã đem nàng trở thành lão bà của ta rồi. Còn ý tứ cái rấm. Hơn nữa, năm đó, tân nương tử Bạch Tố Trinh Cường xin được oai duy nữa là... Hơn nữa, nàng so với cô ta mạnh mẽ hơn nhiều. ca cái gì cũng không thấy. Còn về sau này, vốn quân đại thiếu còn muốn cho nàng ăn thuốc thải thánh thụ cùng với linh lung liền. Nhưng lúc ấy thiên tầm từng nói qua. Đại tỷ từng nếm qua chưa? Quân đại thiếu thành thành thật thật trả lời, khẳng định không có. Đồ vật này vừa mới vào trong tay hắn, vừa đếm qua nó chưa từng có một ai. Kết quả là Sa Vương sống chết không chịu ăn, trừ phi đại tỷ của nàng ăn thì nàng mới ăn.